Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói cho nó yên tâm, chứ thật sự trong lòng tôi thấy cũng sợ thì không phải sợ, mà thấy sao cũng ngộ ngộ ha. Trong phòng trọ nhà mình nó có những chuyện xảy ra như vậy. Còn đây là câu chuyện có liên quan đến cô bà của người bạn tôi tên là Xuân. Xuân nó bạn tôi nó kể cho tôi nghe như thế này xuân nó nói bà nội tôi á sinh ra được bốn người con ba tôi là người thứ hai kế đó là cô ba rồi tới chú tư và sau cùng là cô út thì hôm nay tôi muốn nói muốn kể về cái chuyện của cô ba của tôi cô ba và dưỡng ba của tôi lấy nhau có được bốn người con thì sau khi mà sinh được người con gái út được một tháng Thì cô ba tôi qua đời Tại vì bị sót nhau Lúc đó chiến tranh mà Sinh đẻ đâu có đi tới bệnh viện lớn gì đâu Chỉ nhờ bà mụ vườn đẻ Cho nên cái chuyện sót nhau Nó xảy ra và cô ba mất Sau khi mà cô ba mất Thì chuyện bắt đầu xảy ra Phải nói hầu như Những cái chuyện làm ăn của dưỡng ba Đều là do cô ba điều khiển hết Lúc còn sống cũng vậy Mà bây giờ lúc cô đã mất thì cổ cũng điều khiển dưỡng ba luôn tôi nói hễ mà cổ chỉ đi đâu thì dưỡng ba phải đi đó cầm chắc trong tay là thẳng lớn mà hôm nào dưỡng ba thử mà đi ngược lại không đi nơi của cô ba chỉ xem được như là bữa đó ế thấy bà luôn có một hôm á dưỡng ba đi ăn dỗ ở lối xóm thì trong khi ngồi ăn dỗ bỗng ông nghe bên tai có tiếng nói của cô ba Ông nấu nước chế bình thủy rồi, sao không để trên cao, để cho con út nó bò gần tới rồi kìa, chạy về, dẹp lẻ lên đi. Thế là dưỡng chạy về, về tới nhà quả thật, thấy con út, nó bò khoảng cách chừng 5 bước chân nữa là tới cái bình thủy. Dưỡng hết hồn, miệng lẩm râm, cảm ơn vợ của mình. Rồi có một hôm đó, thấy là hoàn cảnh đơn chiếc. Cho nên gia đình bên Dưỡng mới kêu Dưỡng thôi thì bước thêm bước nữa đi để mà có người phụ giúp nuôi con của mình. Dưỡng thấy cũng chi lý và nghe lời. Thì cái người mà Dưỡng quen hôm đó định đến nhà để mà cho biết. Tại vì Dưỡng cũng quyết định là sẽ đi đến hôn nhân với người này. Thì không ngờ khi đến nhà thì cô ba tôi lại xuất hiện. Và cổ cho biết Lấy chồng tao thì được Nhưng mà đánh con tao Tao sẽ bẻ cổ mày Trời ơi trời Người ta đến nhà mà nghe hâm như vậy Hết hồng hết vía, Cô nàng ba chân bốn cẳng chạy trú chết ra khỏi nhà dưỡng Kể từ đó dưỡng ba không thèm nghĩ đến vợ con gì nữa cả Em Xuân bạn tôi Đã kể cho tôi nghe chuyện cô ba của em Khi mất đã linh hiển đến như vậy cho tôi nghe rồi sau đó thì em xuân có mở trại hòm để buôn bán cái ngày khai trương em có mời gia đình dưỡng ba về ô môn cần thơ để ăn lễ khánh thành trại hòm của xuân lúc đó xuân cũng có mời tôi nữa thế là tôi và dưỡng ba là người mà xuân kể trong câu chuyện đã gặp nhau khi gặp dưỡng ba xuân nó mới giới thiệu với tôi và nó nói chị hạnh ơi Câu chuyện mà em kể về cô ba mất mà điều khiển Dưỡng ba đó là ổng đây nè chị. Thế là tôi mừng quá. Đây là người thật dịch thật đấy mà. Tôi mới đến Dưỡng ba tôi hỏi. Dưỡng ba ơi, nói cho con nghe. Cô ba nói làm sao mà Dưỡng biết được, Dưỡng nghe được mà Dưỡng làm việc. Thì Dưỡng nói, ôi nó nói như nghe điện thoại đó mà bây ơi đâu có gì đâu mà lạ. Nó ở đây mà Dưỡng nói chính là cô ba như vậy thì mỗi lần cô ba nói chuyện với dưỡng là nói vô lỗ tai giống như dưỡng ba nghe điện thoại người ta nói vậy. rồi vài ngày sau tôi về sài gòn thì xuân có kể tiếp. trong lúc dưỡng ba tôi về ô môn ăn cánh thành trại hòn thì lúc đó dưỡng có gửi nhà cho lối xóm trong coi giùm. thì người hàng xóm mới để ý nhà của dưỡng trong coi giúp giùm cho dưỡng thì thấy ai đó cứ lúp lúp ló ló Đi ra đi vào ở trong nhà Thấy vậy mới chạy qua xem Thì khi chạy qua tới nơi Chưa kịp thấy rõ là ai Bỗng nhiên người hạc